truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không người đọc Midori chương 13 thông qua dò la mạc mạt biết được Thành là một sinh viên nhạc viện mỗi tuần chỉ hát tại 33 lần hơn nữa chỉ hát duy nhất một bài thời gian vừa khớp với khoảng thời gian tập múa mỗi ngày của cô cô cũng không tập múa nữa trông học cùng với chị Tô Việt mà chạy đến quán bar nghe Thành hát Giọng ca của Thành càng nghe càng thấy đẹp, bất kể là bài hát có ngôn ngữ như thế nào, khi được chất giọng trung tính của anh hát lên, đều là mạc mạc xuất hiện một loại cảm giác cộng hưởng ở tận sâu trong tâm hồn. Đôi khi cô còn cảm thấy trái tim chính mình đều bị anh xé tan thành từng mảnh. Có một lần, khi Thành phải rời đi, cô chen qua đám người, đuổi theo nói với anh ta, Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi là hàng mạc. Thành dường như không nhìn thấy cô, đi vòng qua người cô, trình độ quấn người của Mạc Mạc tuyệt đối đã luyện thành thần. Cô đuổi theo, kéo ống tay áo anh ta, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn học hát với anh. Anh vuông tay, thoát khỏi cô, cả người lộ ra vẻ cao quý không cho phép xâm phạm. Cô còn muốn nói tiếp, anh đã đi rồi. Thấy Thành đi xa, cô lớn tiếng hát vang bài hát Argentina, đừng khóc vì tôi. Đáng tiếc là Thành chỉ liếc qua cô một cái mà thôi, trừ cái đó ra cũng không hề có phản ứng gì thêm. Mặt mặt mất mát đi ra khỏi quán bar, dọc đường đi, anh đặt hàng gờ điện thoại cho cô. Cô tiếp điện thoại, giọng nói hoàn toàn không còn sức sống. Anh Tiểu à... Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Anh ngay lập tức nhạy cảm phát hiện ra. Thành từ đầu đến cuối không thèm để ý tới em. Em hát cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy chẳng hề liếc nhìn em nhất định là cho em hát quá khó nghe rồi giọng hát của em đối với anh ấy căn bản là rất khó nghe em muốn học nhạc thì có thể đi thi nhạc viện nơi đấy có rất nhiều thầy cô giỏi nhưng em chỉ thích giọng hát của Thành thôi em chỉ muốn học cùng anh ấy em đặt hàng lại trầm mặt một lúc lâu rồi mới nói em thử dùng tiền xem sao em nói với cậu ta em có thể trả học phí bao nhiêu tiền cũng không quan trọng anh ấy nhìn qua không phải người như vậy đâu không thử thì làm sao mà biết được Nếu anh ấy đã sẵn lòng hát ở quán bar Chắc cũng không phải là người coi tiền xài như rác rưỡi Cô quyết định thử một lần Được rồi Hai ngày sau Mạc mạc lại đi tìm Thành Cô đuổi theo anh nói Tôi có thể trả học phí cho anh Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề Thành đứng lại Cô mừng rỡ đi tới Thành quay đầu liếc cô một cái Một ánh nhìn đặc biệt lạnh lẽo Không phải vật gì cũng có thể dùng tiền mua Cô ý thức được cô nói sai rồi Muốn rút lại thì đã quá muộn Liên tiếp nửa tháng, những cuộc điện thoại của An Nạc Hàng ngày càng ít, thời gian nói chuyện cũng càng lúc càng ngắn. Mạc mạc biết anh luôn phải thức thâu đêm suốt sáng mà biết vững văn để tốt nghiệp. Cô không đành lòng với rời anh, anh cũng vốn nhận có thời gian quan tâm đến cuộc sống của cô, lại càng không hề có tâm tư tham dự sự nghiệp vĩ đại bái sư học nghệ của cô. Cô ít nhiều cũng có chút lạnh lẽo cô đơn, nhưng vừa nghĩ đến sau khi An Nạc Hàng tốt nghiệp, sẽ trở lại ở cạnh cô, sớm chiều bên nhau, Tâm tình cô đơn của cô lại diễn hóa thành mong đợi vô tận. về phần sự nghiệp vĩ đại bái sư học nghệ, cô không nhắc đến cũng được, một trang sử chua sót. Thành vẫn không đối hoài đến cô, thế nhưng thời gian ở lại càng lúc càng dài. Có một ngày, mặt mặt nghĩ ra một biện pháp rất hay, cô bao trọn quán ba, Trong quán ba trống vắng, cô đàn cho Thành nghe một bản piano định mệnh. Cô đã học từ khi lên tám, đó là bản nhạc cô đã lén học Sô Lương A nặt hàng. Để vì một ngày tương lai học thành tài, cô sẽ tặng cho anh một sự kinh ngạc. Cô dùng thời gian 6 năm để luyện tập duy nhất một bản nhạc này. Nót nhạc tươi đẹp, kỹ thuật thành thạo, kết hợp với tình cảm say đắm vô tận cô rút vào tiếng đàn. Một bản piano này có thể nào không làm người khác rung động. Chàng trai cao ngạo như Thành cũng đã rung động rồi. Anh dùng tiếng Trung nói với cô, Hàng mạc, thứ bảy này đến giảng đường của nhạc viện Scotland chờ tôi. Giảng đường nào cơ? Anh không đáp lại, quay người rời đi, bật thầy, quả nhiên điều khung cool thế đó. Thứ bảy, Mạc Mạc dậy thật sớm để chuẩn bị. Mẹ cô thấy cô xuống tầng ăn sáng thì cảm thấy hơi bất ngờ. "Sao dậy sớm vậy?" "Con có hẹn với bạn đi tập múa." Hàn Thiên Vũ dường như có chút đăm chiêu nhìn cô, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong lòng Mạc Mạc trộm vui mừng, May mà cha già nhà cô gần đây đi nước ngoài xử lý mấy sự cố ngoài ý muốn. Nếu không cái mánh khóe nho nhỏ này của cô làm sao có thể lừa gạt được cha già khung khéo. Mạc mạc sắp xếp thật tốt rồi đi nhạc viện. Trước tiên cô dựa theo sơ đồ download online mà nhớ kỹ từng vị trí mỗi giảng đường trong nhạc viện. Sau đó mới tìm lần lượt từng phòng một. Cả buổi sáng, cô may bước mồ hôi tìm toàn bộ các giảng đường một lần, hoàn toàn không có thu hoạch. Buổi chiều... Cô lại tìm lần lượt các giảng đường lần nữa Vẫn không có thu hoạch Trời sắp tối, cô vẫn không cam lòng Lại đi tìm một lượt nữa Đến lúc cô mệt đến kiệt sức Cô tìm thấy Thành trong một căn phòng có đàn piano Anh ngồi trước đàn Đầu ngón tay ấn những nốt nhạc đơn điệu Mà trúc trắc Nhưng trong anh đàn vô cùng chăm chú Cô mỉm cười Tôi biết anh sẽ không lừa tôi Thành thoáng kinh ngạc Đôi mắt ánh vàng sâu thẳm Nhìn không thấu, đoán không ra Tôi... Cô chẳng thấy hoa mắt Chân tay mềm nhũng Cả người không còn sức lực ngã xuống Khi nhắm mắt lại Cô người thấy mùi hương trên người thành Giống mùi hoa anh túc Bí ẩn như vậy Lúc hồi tỉnh Cô đang nằm trên nền nhà Trả dưới người cô là áo khoác ngoài của thành Cô chống người ngồi dậy Cơ thể rất nặng Chân tay bụng rũng không có sức Tôi ngủ rất lâu à Thành ngồi bên đàn piano nhìn về phía cô Ánh vàng trong đôi mắt tựa như ánh mặt trời Chiếu trên hoa biển ngàn Xin lỗi Anh chân thành nói với cô, cô cười lắc đầu, Điều tệ tôi không tốt, tôi tới quá muộn. Hôm nay chắc cô đã mệt rồi, tôi đưa cô về nhà. Cô khẩn trương đứng dậy, tôi thật sự thích giọng hát của anh, tôi thật lòng muốn theo anh học. Anh nhìn cô, ánh vàng trong đôi mắt hơi ưu tối. Được rồi, một giờ chiều thứ bảy, tôi đợi cô ở đây. Cảm ơn, cảm ơn. Thành đưa tôi về nhà, vừa vào đến cổng, mạt mạc phát hiện cha già nhà cô đã trở về. Má khu mặt lạnh lùng đứng bên cửa sổ Mẹ cô ngồi cạnh chiếc đàn Chật đầy thức ăn chờ đợi Lo lắng nhìn cô Cô có dự cảm chẳng lành Cậu ta chính là Thành Hàng trạc thần trầm giọng hỏi Cô tự biết mình mắc phải sai lầm cúi đầu nhận lỗi Vâng, sao muốn biết Con rốt cuộc là đã đi đâu Con có biết Tiểu An gọi cho con hơn 10 cuộc điện thoại không Con không hề tiếp máy Hơn 10 cuộc điện thoại Lúc ở trên xe cô có nhìn di động Rõ ràng không có báo gọi nhở À, có thể là Thành đã ấn nút xóa giúp cô. Con... con không nghe thấy. Cô nhỏ giọng nói. Con muốn học nhạc, bố có thể đưa con đi nhạc viện, tìm giáo viên tốt nhất cho con. Con thích học giọng hát của Thành. Cô kiên trì nói, con chưa từng nghe thấy giọng hát nào chân thành đến vậy. Thay luôn như thế, anh ấy không dùng âm nhạc để hát, mà anh ấy dùng tâm hồn. Con nhất định phải theo học anh ấy. Cô nhìn mẹ xin giúp đỡ, chẳng ngờ mẹ cô biểu hiện rất không tán Thành. Mạc mạc, Hàng Thiên Vu nói Chúng ta đang lo lắng cậu ta có suy nghĩ không phải đối với con Con quá đơn thuần, nhỏ mai bị thiệt Mạc mạc nói Sao lại thấy được, có thể tạo ra thứ âm nhạc thuần khiết như vậy Trái tim anh ấy tuyệt đối không có khả năng nhiễm bẩn Hàng Trạc Thần tỏ thái độ rất quả quyết Nói chung, bố không cho phép con đi theo cậu ta học Sao bố vô lý thế Cô dùng lời lẽ hợp tình hợp lý mà kháng nghị Anh Tiểu An còn có lý hơn cả bố Sao con lại bướng bỉnh thế hả Đều tại Tiểu An chịu hư con rồi. Con không dạy, lỗi tại cha. Sao bố lại đem trách nhiệm đẩy cho người khác? Hàng trạc thần, tức giận không nói được lời nào. Bất đắc dĩ, dây dây vùng tráng giữa lông mày. Con không nói chuyện với bố nữa. Con đi gọi điện cho anh Tiểu An. Tránh để anh ấy lo lắng. Con! Hàng trạc thần quát, gọi lại mặt mặt đang muốn lên tầng. Con đã ăn cơm tối chưa? Cô lắc đầu, cố tình làm ra vẻ rất đáng thương. Con còn chưa ăn trưa... Nói chuyện điện thoại xong thì xuống ăn gì đó đi Mạc Mạc làm mặt quỷ đáng yêu với ông Bố à Bố đúng là hiểu con nhất Vào trong phòng Mạc Mạc đóng cửa lại Gọi điện cho An Nạc Hàng Điện thoại còn chưa vang lên tín hiệu chờ. An Nạc Hàng đã nhấc máy Giọng nói của anh hơi khẩn trương Mạc Mạc Xin lỗi anh Tiểu An Lúc nãy em không nghe được điện thoại của anh Em đã đi đâu Cô Thành thật trả lời Em đi học hát với Thành Học đến tận giờ này Vâng Bởi vì không muốn anh lo lắng Nên cô không nói đến chuyện bị gất xỉu Bố em không đồng ý cho em học hát cùng anh ấy Anh có thể nói chuyện với ông ấy giúp em không Anh đặt hàng lại trầm ngâm. Gần đây anh luôn luôn thế này Thời gian nói chuyện còn ngắn hơn nhiều So với thời gian im lặng Được Lát nữa anh sẽ gọi điện cho ông ấy Cảm ơn anh Anh Tiểu An, Em biết anh sẽ giúp em mà Anh đặt hàng chưa bao giờ là mặt nạn thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ. Anh gọi một cuộc điện thoại cho hàng trạc thần, không biết nói cái gì. Ông đồng ý cho cô mỗi ngày có 2 tiếng buổi chiều học nhạc cùng Thành. Đương nhiên, có điều kiện tiên quyết, hàng trạc thần sang người điều tra Thành. Tên thật của Thành là Vincent, bố là hậu vệ quý tộc sống tại miền Tây Úc. Mẹ ruột là một người Trung Quốc đã qua đời, mẹ kế là người Úc còn rất trẻ. Thành rất nhắm mẹ anh ấy, nên thích người khác gọi tên tiếng Trung của anh là Thành. Khi học tại Nhạc viện Scotland, thành tích của anh vô cùng xuất sắc, được rất nhiều thầy cô khen ngợi. Do cá tính cao ngạo nên bạn bè anh cũng không nhiều, những người biết anh đều nói anh là một người cực kỳ có giáo dục. Hàng Trạch Thần dường như khá hài lòng với kết quả điều tra này, tuy nhiên xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của con gái. Ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung vừa biết tiếng Anh đi cùng với Mạc Mạc. Vệ sĩ hết sức trách nhiệm, mỗi khi cô và Thành ngồi học khác với nhau, ông ta đều nhìn chầm chầm vào từng hành động của Thành. Tự đá lòng mặt mặt cho rằng xã hội phong kiến cũng không có bảo thủ như cha già nhà mình. Hết chương 13